Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1091-1095 H Huyết Huyện Tinh Ngọc Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz Sẽ không đâu Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ toát ra vẻ cười chân thành Thiếu ra yên tâm đi Mặc kệ ngày đó có hay không Mặc kệ phong ấm Của Nguyệt Nhi có giải trừ trí nhớ khôi phục hay không thì ta vĩnh Viễn, vĩnh viễn đều là tiểu nha đầu bên cạnh ngươi, không có ngươi thì. Trường sinh có ý nghĩa gì? Nguyệt Nhi vĩnh viễn là bạn của ngươi. Ta tin mà, ta sẽ bảo vệ thật tốt, không ai có thể đoạt được ngươi từ. Ta, Lâm Hiên ôm chặt thiếu nữ trong lòng trong mắt hiện lên tình ý thắm. Thiết, nhưng ngay lúc lãng mạn ấm áp đó lại đột nhiên truyền đến một tiếng nổ. Lâm Hiên nhú mày, phản ứng của hắn cực nhanh tranh thủ mở cửa thiên. Linh thuẫn ra bảo vệ mình và Nguyệt Nhi vào trong, sau đó mới quay đầu. Lại, nhìn thấy hắc sắc khô lâu bảo khai thanh hỏa kiếm lại xuất hiện trong. Âm khí hôn ám. Thiếu ra có chuyện gì vậy? Mặc dù đã biểu lộ thâm tình, bất quá hai người vẫn xưng hô như trước. Kia! Nguyệt Nhi không cảm giác được có cái gì không ổn mà Lâm Hiên thì đã sớm quen từ lâu. Không có gì bị tiểu ô nha đoán trúng thần thông trong huyền âm đại. Pháp cũng không thể khu trừ âm khí này. Lâm Hiên nhìn thấy rõ sự. Tình trong giọng mang theo vài phần trêu trọc. Phải vậy không Nguyệt Nhi đỏ mặt nhưng lại không phản bác nàng rõ rõ. Ràng cảm giác được thiếu ra đối với mình rõ ràng thân mật hơn trước Kia rất nhiều Lâm Hiên nhìn thanh hỏa kiếm đang ảm đảm trong lòng bàn tay cả thân Kiếm cơ hồ đều bị rượu sát âm mặt bao vậy Không hổ là bảo vật trong Chuyện thuyết của âm ti giới so với tưởng tượng còn khó hơn nhiều Nên làm gì bây giờ Lâm Hiên cao mày suy tư Nguyệt Nhi cũng gãi đầu trí nhớ của nàng vẫn chưa hồi phục, chỉ là một người tu tiên ghét đan kỳ nhỏ nhoi, không thể giúp được chút gì. Mặc dù pháp bảo của Lâm Hiên rất nhiều, nhưng thanh hỏa kiếm sử dụng. Vô cùng thuần tay, hắn hiển nhiên không từ bỏ vật ấy. Sau khi suy, nghĩ mí mắt Lâm Hiên vừa động, không biết dùng cách này có được hay. Không, nhưng giờ phút này cũng chỉ có một con đường để đi trước tiên. Cứ thử xem. Thiếu ra, ngươi có chủ ý gì à? Nguyệt Nhi thật sự hiểu rõ Lâm Hiên. U, V, Quy, Quy, hơ tránh xa xa một chút. Thiếu nữ gật đầu, bạc quang chợt lói đát. Thối lui đến cảnh vách tường. Lâm Hiên đưa tay thu hồi thanh họa kiếm về trước ngực mình. Nhìn vật ấy đang phiêu phù trước ngực. Lâm Hiên hít vào một hơi, pháp. Quyết biến àng không ngừng, sau đó chậm rãi điểm về phía trước một chỉ. Phúc một tiếng, một ngọn lửa màu xanh biếc hiện ra trong không. chung bắn nhanh tới bề mặt thanh hỏa kiếm. Lấy độc chỉ độc Nếu dùng phương pháp luyện bảo bình thường để khử thứ dơ bẩn này đi. Thì không thể, mình cũng không có nghịch thiên như lời Nguyệt Nhi nói. Phương pháp ngô ngốc nhất là dùng hỏa diễm tinh thần trừ đi từng chút. Một ma khí sơ bẩn kia. Làm như vậy rất mệt, nhưng Lâm Hiên chỉ có thể nghĩ ra cách đó. Bất quá hắn cũng không có trăm phần trăm nắm chắc, mặc dù căn cứ vào. Nguyên tắc ngũ hành, hỏa diễm và vật âm uế là tương sinh tương khắc. Nhưng nếu như vật âm uế quá mức lợi hại thì hỏa diễm cũng vô dụng. Tích 3 Bích huyến của hỏa rơi xuống thân kiếm thì lóe ra, hóa thành vô số hỏa. Xa, liều mạng thôn phải hắc khí. Có tác dụng. Trong lòng lâm hiên mừng rỡ, từ sau khi luyện thành thần thông ma viêm. Thì chưa bao giờ làm mình thất vọng, gia tăng thêm thiên kiếp chi hỏa. Ui lực lại càng đạt tới tình trạng khó có thể tưởng tượng. Cho dù là... Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không dám dính vào một chút. Nếu như số lượng hỏa diếm quá nhiều thì có lẽ ngay cả lão quái vật ly hợp kỳ cũng phải cố kỳ. Đương nhiên Lâm Hiên hiện tại không muốn nghĩ nhiều như vậy, cổ tay. Lật lại, đem nhiều bích huyến của hỏa xuất ra. Nhưng rất nhanh biến hóa trước mắt làm hắn trởn mắt há mồm. Thứ âm uế này phản phất như có tính mạng cảm thấy bích Huyễn của Hỏa Hung áp thì hóa thành vô số tiểu hắc xà, bắt đầu phản công. Chỉ thấy hai loại ma xà màu sắc khác nhau liều mạng cắn xé trên thân. Kiếm trong khoảng thời gian ngắn cũng khó phân thắng bại. Lâm Hiên trước tiên có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền chấn. Định lại, tuổi sát âm mặc dù bất phàm nhưng không có chủ nhân điều. Khiển biểu hiện bên ngoài mặc dù ngang tài ngang sức với bích huyến ủ. Hỏa nhưng cuối cùng phải thua là điều không thể nghi ngờ. Lâm Hiên đánh ra một đảo pháp quyết. Xem tình hình này thì mất thời. Gian nửa đêm hẳn có thể tiêu trừ thứ ô ghế trên thanh hỏa kiếm. Thần sắc Lâm Hiên bình tĩnh trở lại. Nhưng lần này hắn lại đoán sai chỉ qua một canh giờ hắc sắc ma xà. Dường như suy hiếu bị bích huyến ố hỏa liên tiếp nuốt trường rất nhiều. Chẳng mấy chút sẽ thắng. Nhưng tình cảnh dù gì xảy ra, một tiếng vù truyền đến những hắc xà. Còn lại đột nhiên rời khỏi thân kiếm theo sau tụ lại giữa không trung. Biến thành một con ngốc tê, hơ u, v, quy, quy, u. Lợi trào sắc bén hung tợn đánh về phía bích huyến ố hỏa. Chim có thể ăn rắn, chẳng lẽ bảo vật u uế đó đã thông linh, lâm hiên. Cực kỳ hoảng sợ, nhưng hiển nhiên sẽ không để đối phương toại nguyện. Tay trái dơ lên, một đảo kiếm khí từ trong tay áo bắn nhanh ra ngoài. Đồng thời tay phải nhanh chóng biến ảo các loại pháp quyết, một lần. Nữa điểm về phía trước một cái. Ngốc tê, hơ, u, v, quy, quy, u, vấy cánh. Một đảo phong nhận xuất hiện va chạm cùng kiếm khí, nhưng quy lực hai bên không thể so sánh với nhau. Chỉ là kiếm khí. Bị lệch sang một bên, lâm hiên quay người lại dung hợp bích huyến ủ. Hỏa, một tiếng gáy to gió truyền đến, bích huyến ủ hỏa hóa thành một. Con phượng hoàng nhỏ, toàn thân nó màu xanh biếc, đầu ngẩm cao kêu ngạo, đánh về phía ngốc. T-H-U-V-Q-Q-U Hai loại thần thông giao tranh trên trời, bích huyến vũ hỏa lần. Nữa chiếm được thượng phong. Chỉ trong chốc lát ngốc tê, H-U-V-Q-Q-U, liền vẫy. Cánh hú lên quay đầu chạy trốn. Muốn chạy sao? Lâm Hiên cười cười, hiển nhiên sẽ không buông tha bởi vì không biết. Vật ấy có thể tạo thành tổn hại khác hay không? Cho nên thao túng bích. Huyến vũ hỏa đuổi theo sát phía sau. Bởi vì có pháp lực của chủ nhân duy trì. Cho nên bích huyến vũ hỏa chỉ. Trong chốc lát đã bay đến gần hắc khí. Không thể trốn. Đã tới nước này trong lòng Lâm Hiên cũng khẳng định dưỡng sát âm mặt. Quả nhiên là vật thông linh. Nếu như có thể luyện hóa thì rất tốt. Trong lòng Lâm Hiên nghĩ thế. Không muốn diệt trừ mà đang tự định giá Nên dùng thần thông gì để bắt sống Nhưng vật ấy là bảo vật u ghế Thật sự không thể bắt làm trang phục Hoặc trang sức Bích huyến của họa mặc dù có thể khắc chế nhưng cả hai Như nước với lửa, phải làm sao bây giờ Trong lòng nghĩ vậy, động tác thao túng hỏa đều không khỏi chậm lại Hắc khí trong không trung nhẹ nhàng chuyển hướng quay đầu hướng phía. Vách tường bên trái đánh tới. Xem ra nó muốn chạy từ hướng đó. Mình thật sự đã khinh thường nó. Bất quá trong đầu lâm hiên vẫn còn một ý niệm dùng để quan sát. Sắc. Mặt cuồng biến. Bởi vì Nguyệt Nhi đang đứng sát vách tường tiểu nhà. Đầu chỉ là người tu ti kết đan kỳ đối với ruột sát âm mặt trong truyền. Thuyết này tuyệt đối không thể đỡ được. Mau tránh ra. Lâm Hiên cực kỳ hoảng sợ. Giờ phút này muốn dùng cửu thiên vi bộ cúng. Không kịp nữa rồi. Nhưng Nguyệt Nhi lại coi như không nhìn thấy. Phản phất như không. Nghe thấy lời nhắc nhở của thiếu gia. Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên. Một tia mê mang. Sau đó bay tới vật ô uế kia. Bàn tay nhỏ bé nâng lấy. Vật u ghế đó lên. Vù hắc điểu bay vào trong lòng bàn tay nàng. Sắc mặt lâm hiên trở nên trắng bịch. Tục ngư nói quan tâm nhiều xét loạn. Linh quan trên người hắn chợt lóe. Đã đến bên cạnh Nguyệt Nhi. Cũng không trách cứ trên mặt chỉ còn lại. Vẻ ăn cần thế nào. Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không. Tục sát âm mặt kia lâm hiên mặc dù không tự thể nghiệm qua. Nhưng tự... Đánh giá nếu như nó tiến vào thân thể mình thì chỉ sợ không chết cũng Bị lột ra Nguyệt nhi bất quá chỉ là ngưng đan kỳ Thiếu ra, ngươi đừng vội Vật ấy vốn có chút quan hệ với ta Quan hệ với ngươi thần sắc lâm hiên toát ra vài phần kinh ngạc U, V, Quy, Quy, Hơi Mặc dù không nhớ rõ nhưng hình như là một trong những thần thông Trước kia của ta Trên mặt Nguyệt Nhi toát ra vài phần ý cười. Nghe, nàng nói như vậy, lâm hiên thở phào nhẹ nhóm, không khôi phục trí nhớ. Cũng không sao, chỉ cần nha đầu không có việc gì là được. Nguyệt Nhi, nói vậy thì trước kia ngươi cũng có thể khô sử vườn sát âm, mặc Không, là ta cảm nhận được một loại thần thông khác từ thứ này, bởi vì vườn sát âm mặt quá thấp, mặc dù có thể ô hế bảo vật. Nhưng đối với những thứ cao cấp thì không có bao nhiêu tác dụng. Nguyệt Nhi chậm, giải giải thích trong đầu nàng vừa mới xuất hiện nhiều tin tức kỳ lạ. Bất quá cũng chỉ là những tin tức rời rạc, không có cách sắp xếp lại. Một chỗ, bất quá chỉ bằng vào những lời này cũng đã làm lâm hiên liếu lưới không. Thôi, tuyển sát âm mặt mà lại nói là yếu, nếu có người điều khiển thì uy Lực tuyệt không dưới bích huyến ố hỏa của mình. Nhưng Lâm Hiên cũng không cho rằng Nguyệt Nhi nói quá tại phó họa. quyền lý, khí chất của nữ tư này bể nghệ thiên địa, có thể lệnh cho vô. Số đái yêu dưới phủ phục dưới chân nàng, Hiển nhiên là vô cùng giỏi. Tồn tại như vậy xem ra cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng chỉ là con kiến. Trong lòng đang nghĩ vậy thì thanh âm Nguyệt Nhi truyền đến thiếu. Dạ nhờ ngươi một việc được không nha đầu ngốc Với ta mà lại còn khách khí sao Nói đi Nhưng thai kia có thể cho ta được không Nguyệt Nhi nói nhỏ Mặc dù Nàng và thiếu da rất thân Nhưng chủ động mở miệng muốn đồ vật thì Đây vẫn là lần đầu tiên Nguyệt Nhi cúi đầu Gương mặt xinh đẹp ứng Hồng Lâm Hiên đột nhiên cười ta Còn tưởng là chuyện đại sự gì Cứ lấy Đi, tạ ơn thiếu ra. Mặc dù đoán được Lâm Hiên sẽ không từ chối, bất quá nghe chính miệng. Hắn đáp ứng thì Nguyệt Nhi vẫn rất vui. Nàng sơ tay lên đánh ra một. Đảo Pháp quyết, Nghiên thai đã bị thu lại. Tinh tế đánh giá trong đầu nàng lại hiện ra những tin tức kỳ diệu. Vật này do vàn năm hắc huyết huyền tinh ngọc tạo thành. Hắc huyết huyền tinh ngọc Lâm Hiên ngẩn ngơ. Sắc mặt có chút mờ, mịt đây là một loại tài liệu vô cùng xa lạ, lần đầu tiên hắn nghe, thấy, không sai, hát huyết huyền tinh ngọc là vừa ngọc tại âm ti giới, là, một loại vô cùng hiếm có, sinh ra trong đàm cực âm cực hàn tất cả đều, là oán khí và máu tươi trải qua vô số năm tháng trầm tích lại phải. Có thêm vô số cơ duyên xảo hợp thì mới có thể sinh ra hắc huyết huyền. Tinh ngọc. Mà số lượng lại không nhiều lắm. Chính là thiên hạ trí âm. Trí huế chi vật. Cho nên khi được luyện thành nghiêng thai thì có thể. Thu thập oán khí trong thiên hạ. Sinh ra rượu sát âm mặt chỉ bất quá. Tốc độ có chút chậm. Nguyệt Nhi đem những thông tin biết được nói ra. Thì ra là thế. Lâm Hiên gật đầu, hắn đã quen với việc thỉnh thoảng. Tiểu nha đầu khôi phục lại từng chút trí nhớ theo như lời ngươi thì. Vật ấy tại âm ti giới cũng là vật vô cùng hiếm, vốn không phải là bảo. Vật ở nhân giới, xem ra là vì duyên cớ của vị thiên sát minh vương. Kia, chỉ là một bá chủ của âm ti giới cấp bậc tán tiên thì tại sao? Lại lưu lại huyết mạch ở nhân giới. Làm sao ta biết được Có trời mới biết thời thượng cổ đã xảy ra Chuyện gì Nguyệt Nhi chậm rãi mở miệng Trong lòng Lâm Hiên có chút tò mò Bất quá đầu mối trước mắt thật sự Rất ít Không nghĩ ra thì hắn cũng sẽ không tốn nhiều đầu ớt Phất tay Một cái thanh quang chợt lóe Đoạn kiếm lần nữa rơi vào tay Lâm Hiên nhìn bảo vật này thở dại Hắn có chút nhú màu Mặc dù đã khô. Trừ ô lấy nhưng linh tính của kiếm này vẫn chưa khôi phục. Xem ra không. Tế luyện tốt một phen thì không thể trở lại như lúc đầu. Hắn nhìn thời gian một chút trăng đắt lên cao giữa đỉnh đầu. Lâm Hiên một lần nữa kéo bộ đoàn ra. Khoanh chân ngồi ở trên. Sau đó. Vương tay vỗ vào thiên linh cái thanh quang trói mắt. Một nguyên anh. Hiện ra. Nhìn đoạn kiếm phía trước, Nguyên Anh phùng mã phun ra một đảo hỏa. Tuyến màu xanh. Đây không phải là bích huyến của hỏa mà là anh hỏa. uy lực của ma viêm không thể dung để luyện bảo. Anh hỏa nhanh chóng bao vây lấy kiếm tiên bắt đầu thiêu đốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai tay Nguyên Anh chớp lên không ngừng. Dĩ nhiên không chút keo kiệt nguyên khí trong cơ thể. Làm như vậy vừa. Có lời vừa có hại Cái lợi là có thể làm cho uy lực của anh hỏa đại Chướng thời gian luyện bảo cũng rút ngắn Nhưng chỗ hại là nguyên khí Mất rất nhiều cho dù là cảnh giới nguyên anh trung kỳ thì cũng không Thể chống đỡ được lâu Đương nhiên Lâm Hiên làm vậy là có lý do của hắn Bởi vì hắn không phải là người tu tiên nguyên anh kỳ bình thường đảo Mắt đã hai canh giờ trôi qua trên mặt Nguyên Anh hiện lên vẻ hề hoài. Nhưng lại có một hắc sắc anh nhi khác hiện ra. Phun ra anh hỏa màu đen. Tiếp tục làm phần việc của hắn. Sau đó Nguyên Anh thứ nhất yên tâm chờ Lại đan điện của Lâm Hiên ngồi xuống khôi phục. Có hai Nguyên Anh quả thật rất tốt. Bất quá Lâm Hiên không chỉ nhận. Thức đơn giản như thế. Cảnh giới ma anh rất yếu chỉ chống đỡ được thời gian hai bữa cơm liền. Không còn chút sức lực mà điểm thời gian ấy rõ ràng vẫn chưa đủ để. Nguyên anh thứ nhất khôi phục. Nhưng cái khiến người khác kinh ngạc. Chính là một viên châu hiện lên trên đỉnh đầu hắn. Yêu đan. Sau đó một ngọn hỏa diễm màu vàng kim vây lấy kiếm tiên. Ma anh cũng lùi về đan điện. Cứ như vậy. Hai anh một đan luôn phiên xuất hiện chờ khi trời bắt đầu. Sáng thì thanh hỏa kiếm đã khôi phục quang thải lúc trước. Nhậm tính thì bất quá chỉ mất thời gian một đêm nếu như giao cho tu. Sĩ cùng cấp tế luyện thì ít nhất cũng là ba ngày ba đêm không tu không ngủ. Hơn nữa lâm hiên làm vậy cũng không phải chỉ vì tiết kiệm thời gian mà. Là vì một chỗ tốt. Dùng phương pháp tiêu hao anh hỏa đối với Nguyên Anh và Yêu Đan cũng là một loại rèn luyện Bên kia Nguyệt Nhi cũng không rảnh rối Nàng ngẩn ngơ nhìn bảo vật bên trong nghiêng thai quả nhiên giống như Giải thích của nàng sinh ra một chút vườn sát âm mặn Đương nhiên số Lượng rất ít ngay cả một phần mười lúc trước cũng chưa tới Nhưng nó đã chứng minh trí nhớ của Nguyệt Nhi không sai Vật ấy quả. Thật là do hắc huyết huyện tinh ngọc luyện thành. Sao vậy? Đang suy nghĩ về thân thế của mình à? Lâm Hiên mở mắt quan. Tâm nói. Không có. Nguyệt Nhi lắc đầu ở bên cạnh thiếu ra là đủ rồi. Nghĩ. Đến thân thế để làm gì? Tất cả cứ tùy duyên. Nghe xong lời này. Lâm Hiên hết sức bội phục. Nguyệt Nhi so với mình. Rất hào hiệp. Hắn tự hỏi nếu như hai người đổi chỗ cho nhau thì hắn sợ. Rằng không làm được như nàng. Lâm Hiên yên lòng, sau đó lại có chút tò. Mò vẫy ngươi ngẩn ngơ ở chỗ này hơn nửa đêm là đang nghĩ gì vậy? Công pháp. Nguyệt Nhi nói ra hoàn toàn ngoài dự đoán. Thiếu ra mới vừa rồi ta quên nói. Tiểu sát âm mặt mặc dù là bảo vật của âm ti giới có tác dụng an ô bảo vật nhưng đối mặt với tồn tại cấp cao thì không có bao nhiêu tác dụng. Trước kia hình như là lấy thứ này làm cơ sở tu luyện một loại thần thông rất lợi hại, bất quá luyện. Như thế nào thì ta đã quên. Suy nghĩ hơn nửa đêm mà ngay cả một chút manh mối cũng không có. Nguyệt Nhi có chút ủy khuất nói Lâm Hiên nghe thế thì cảm thấy hết chỗ nói, đột nhiên cười. nha đầu kia thật đáng yêu, hơn nửa đêm chỉ để nghĩ đến chuyện này. Thiếu ra, ngươi cười cái gì vậy Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, đầu đầy mi. Hoặc, nha đầu ngốc, mặc dù ta không biết kiếp trước là cái gì, nhưng từ lúc ở trong họ quyển thì ngươi đã rất giỏi, có thể điều khiển nhiều đại. Yêu dù như vậy, hiển nhiên cũng không xa với thành tiên cảnh giới. Đáng sợ như vậy so với hiện tại thì ngươi còn kém 10 vạn 8.000 ngàn. Giảm. Cho dù có nghĩ ra phương pháp tu luyện thần thông kia thì khẳng. Định hiện tại cũng không có cách nào học. Thiếu ra nói có lý. Tiểu ti thật sự là quá ngốc. Nguyệt Nhi gãi gãi. Đầu cười nói. Ngấm lại thật là trong trí nhớ rời rạ của mình đây chính là một Trong những tuyệt ký sở trường, nếu hiện tại có nó thì chẳng phải là sẽ tung hoành nhân giới vô tư sao. Như thiếu gia nói, cho dù nhớ lại, công pháp thì khẳng định cũng chỉ đến cảnh giới nhất định mới có thể. Tu tập, bất quá, lâm hiên chầm ngâm một lát. Nếu ngươi có thể điều khiển, tuyển sát âm mặt thì đây cũng là thần thông hạng nhất rồi. Cái này để ta thử xem. Nguyệt Nhi vừa nói vừa khoanh chân ngồi xuống, đôi mắt xinh đẹp nhắm. Lại, Lâm Hiên nhìn gương mặt xinh xắn của tiểu nha đầu trong mắt hiện. Lên vẻ chiều mến cùng chờ mong. Lần này bế quan 10 ngày. So với tưởng tượng thì thuận lợi hơn, Nguyệt Nhi không biết làm thế. Nào để tha túng vượt sát âm mặt nên tự mình tìm hiểu cái gì không? Biết thì mới thảo luận với Lâm Hiên Vài ngày đầu thì không có tiến triển gì Bích huyến ủ hỏa và vườn sát Âm mặt rõ ràng đã thông linh Nhưng sau khi vào tay Nguyệt Nhi lại Phản phất đã biến mất Không biết chạy trốn đến nơi nào Tiểu nha đầu Tìm hồi lâu cũng không có manh mối Bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời buông tha Sau đó chủ tớ hai người hướng ánh mắt về nghiêng thai nọ Nếu như Nguyệt Nhi có thể luyện hóa bảo vật này thì liệu có thể thao Túng nó ngưng tụ rồi xuất ra rượu sát âm mặt hay không Đương nhiên bộ phận rượu sát âm mặt mới này khẳng định không thông Linh bất quá nếu như có thể khu xử thì chắc là cũng có chức năng làm Ôi ấy bảo vật kẻ địch Nguyệt Nhi đánh ra một đảo pháp quyết Nhiên thai chậm rãi phiêu phù Sau đó tiểu nha đầu mở miệng phun ra từ sắc hỏa diếm Nhiên thai này Là vật lưu truyền từ thời thượng cổ Chỉ cần đem ấm ký xóa sạch là có Thể dùng Lúc bắt đầu không khó Nhưng khi chính thức thao túng lại không đơn Giản như tưởng tượng Tên tu sĩ chết trong tay Lâm Hiên là Nguyên Anh Trung kỳ ấm ký hắn lưu lại đâu phải thứ dễ xóa. Nguyệt Nhi dù sao chỉ là ngưng đan kỳ. Đương nhiên lâm hiên sẽ không. Đứng nhìn đến thời khắc quan trọng hắn sẽ giúp tiểu nha đầu một tay. Nhưng chuyện tình dù gì đã phát sinh đan hỏa phun đến mặt ngoài. Nhưng thai lại không bị văng ra. Ngược lại hết sức dễ dàng vây lấy. Bảo vật. Không thể nào đơn giản vậy sao. Lâm Hiên trởn mắt há mồm, cho dù lấy tu vi của hắn, muốn đem bảo vật. Này thu phục thì ít nhất cũng có chút khó khăn, nhưng Nguyệt Nhi lại. Dễ dàng như vậy, chẳng lẽ việc này liên quan tới thân phận của nàng? Trong lòng Lâm Hiên kinh ngạc, trong mắt mơ hồ hiện lên quang mang. Khác thường, nhưng hiện tại không phải là lúc truy cứu. Chỉ thấy tiểu, nha đầu đánh ra từng đảo pháp quyết. Nhiên thai chợt lói linh quang Nhanh chóng thu nhỏ lại Cuối cùng thể tích gần tương đương với một Móng tay cái Vù một tiếng bay vào giữa trán thiếu nữ Lâm hiên ngây dại Hắn biết tiểu nha đầu chưa ngưng ghét nguyên anh Thành công biểu hiện của nàng bất quá Chỉ là tư ảnh mà thôi Cũng không có thân thể chính thức Nhiên thai kia như thế nào lại có thể Thu vào Việc này đã vượt qua khỏi kiến thức thông thường của Lâm. Hiên chẳng lẽ là dính sáng đến cấp độ tu tiên. Nguyệt Nhi không có. Chuyện gì chứ hoàn toàn vẫn ổn. Tiểu nha đầu mỉm cười. Vậy còn nghiêng thai kia. Ta cũng không biết bất quá. Phản phất biết được Lâm Hiên muốn hỏi. Gì Nguyệt Nhi giơ tay lên phất ra. Một đảo hắc mang hiện lên. Nhiên. Thai liền hiện ra, sau đó lại lui trở về lòng bàn tay. Loại trình độ. này hiển nhiên là tiểu nha đầu đắt luyện hóa được bảo vật, có thể tùy ý. Phóng ra thu vào. Tưởng sát âm mặt kia mặc dù ta cũng có thể điều. khiển nhưng số lượng sản sinh quá ít, mỗi lần phóng ra thì phải mấy. Ngày sau mới có thể khôi phục. Thiếu nữ cười nói. Lâm Hiên nghe xong trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng uy lực của thần. Thông này cơ hồ không dưới bích huyến Vũ hỏa của mình hơn nữa một khi. Nguyệt Nhi kết anh thành công thì nếu như toàn lực ứng phó, sợ rằng mình có liều mạng cũng khó phân thắng bại. Đương nhiên đây là hỷ sự. Nhưng mình cũng phải cố gắng hơn nữa, lần. Thiên vân giao dịch hội này tụ tập thế lực khắp nơi khẳng định có. Không ít thiên tài địa bảo xuất thí. Ngoại trừ tìm cách giúp nguyệt. Nhi kết anh thì mình cũng muốn thu thập tài liệu luyện anh đem tay. Họ ngầm ma anh không thể thăng cấp giải trừ. Sau đó nghĩ cách đánh. Sâu vào cảnh giới hậu kỳ. Tu tiên từng bước trong gai. Nhưng lâm Hiên Vẫn cố gắng với mục tiêu phía trước. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đảo mắt đã mấy ngày. Mấy ngày nay Lâm, Hiên và Nguyệt Nhi vẫn chưa rời khỏi lầu các, vẫn đợi trong tính thất. Lâm Hiên tu luyện bích huyến của họ, Nguyệt Nhi đồng giảng khoanh chân. Ngồi xuống trong lòng bàn tay nàng đang phiêu phù một hắc châu. Nó phát ra mùi thơm rượu dị không cần phải nói, chính là rượu sát âm mặt. Vật ấy chính là thiên hạ trí âm trí huế, ngay cả Lâm Hiên cũng không. Dám chạm vào, nhưng đối với Nguyệt Nhi mà nói thì dường như vô hại. Trong lòng bàn tay của nàng, nó nhẹ nhàng chuyển động, sau đó chậm rãi. Chui vào trong thân thể mềm mại của Nguyệt Nhi. Có vật ấy, cho dù không có huyền âm bảo hạc thì chỉ sợ Nguyệt Nhi cũng. Đã ngang tải ngang sức với Tô sĩ Nguyên Anh. Đối mặt với vườn sát âm. Mặt. Bất cứ pháp bảo gì cũng mất đi hiệu quả Nếu bị dính vào thì rất khó tiêu trừ Chỉ có thể sử dụng anh hỏa luyện hóa từng chút một Thời Thượng cổ khi yêu dưỡng sâm lấn nhân giới Thậm chí ngay cả tu sĩ linh Giới hạ xuống trợ giúp cũng cảm thấy ăn không tiêu với thứ này Đương nhiên lấy tu vi hôm nay của Nguyệt Nhi thì chỉ có thể phát ra Một phần thần thông của dưỡng sát âm mặt Nhưng chỉ cần như vậy thì cũng rất kinh khủng rồi. Lâm Hiên vừa khoanh chân ngồi xuống thì một tiếng gõ cửa truyền đến. Lâm Hiên khẽ nhếu mày, mở mắt ra, bắn ra một đảo thanh bà giải trừ cấm. Chế, thiếu ra là ta. Một giọng nữ vui vẻ truyền đến. Doanh nhi không cần câu lễ, cứ tiến vào đi. Được sự cho phép, cánh cửa mở ra thiếu nữ nhẹ nhàng bước đến. Chuyện gì vậy? Thiếu gia đã quên mất hôm nay là ngày bắt đầu thiên vân giao dịch. hội ô lâm hiên gật đầu trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong... Mắt lại hiện lên một tia hưng phấn biết rồi. Thiếu gia, lát nữa tiểu tì cũng sẽ tham gia, không biết người có gì. Phân phó, có muốn ta thay người thu thập đồ vật gì không tu vi lục. Doanh nhi tạm thời không bàn tới, nhưng tính cách lại vô cùng tốt. Oh, wh, wh, Lâm Hiên vươn tay vỗ vào túi chữ vật, lấy ra 15 đồng giản. Đưa cho thiếu nữ mấy thứ như thế này nếu gặp thì không cần băn khoan Giá cả cứ mua hết. Đương nhiên phải tận lực giảm sự chú ý của người khác, xem thử có đủ tinh thạch chưa. Lục Doanh Nhi gật đầu đem thần thức chìm vào trên gương mặt đẹp không? Khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc nhiều như vậy sao? Không sai tận lực thu thập đương nhiên mua không được cũng không? Sao? Lâm Hiên đã sớm chuẩn một bảng danh sách ghi tên các loại thiên. Tài địa bảo. Phần lớn đều là luyện chế các loại linh đan tài liệu. Thiên vân giao dịch là cơ hội hiếm có đương nhiên phải tận lực tìm. Kiếm một phen, kỳ thật phần cấp cho Lục Doanh Nhi tương đối mà nói thì cũng không khó. Kiếm, vật phẩm bên trong mặc dù cũng xem là chân quý nhưng không phải là vật nhịp thiên khiến kẻ khác đỏ mắt. Dù sao nàng chỉ là người tu, tiên ngưng đan kỳ mà các thế lực tại Vũ Châu lại không tầm thường cho, nên để người khác chú ý sẽ dẫn đến tai họa. Thiếu gia yên tâm tiểu tì nhất định cố gắng. Về phần tinh thạch. Doanh nhi nếu muốn thành lập phân đà tại Vân Châu thì đương nhiên cũng. Dẫn theo lượng lớn tài phú. Ú Châu mặc dù cằn cối nhưng tích lũy hơn. Trăm năm vẫn có chút nền tảng. Vấn đề này người không cần lo lắng. Thiếu nữ thi lễ cung kính nói. Lâm Hiên gật đầu có môn phái thật là tốt. Có thể điều động nhiều tinh. Hạch cùng nhân thủ không phải tự thân đi làm có thể chiếm lấy càng. Nhiều tư nguyên cũng có thể tiết kiệm thời gian dùng cho tu luyện. Ngươi cũng cẩn thận. Lâm Hiên vươn tay bắn ra một đảo kiếm quang ruột. Dịp ngón tay hắn bị cắt một lỗ nhỏ, máu tươi rơi xuống nhưng chưa kịp. chạm đất thì bị một tầng linh lực bao vây cuối cùng hóa thành một. Viên châu cỡ hạt đậu. Trong màu đỏ lộ ra thanh quang, nhìn qua có vài phần rượu dị. Lâm Hiên, đem nó đưa cho Lục Doanh Nhi. Đây là Lục Doanh Nhi cung kính nhận lấy, nhưng vẻ mặt lại cổ quái, bất quá. Nàng chưa kịp hỏi thì thiếu gia đã giải thích rõ ràng. Hạt trâu này là tinh huyết mà ta dùng pháp lực ngưng tụ. Hay nói cách khác bên trong có ấm ký của ta. Thiên vân giao dịch hội tuy 300, năm mở một lần nhưng có cả hai tộc nhân yêu thiết lực 12 châu tệ. Tụ dùng long xà hỗn tạp cũng không đủ để hình dung. Tuy có chức pháp, sử nhưng theo ta thì vẫn không đủ duy trì trật tự. Nếu như gặp phải, nguy hiểm gì thì hãy bóp nát hạt châu này. Trong vòng 200 giảm ta, đều có thể cảm ứng được. Lâm Hiên mở miệng nói. Đa tả thiếu ra. Lục doanh nhi mừng rỡ cung kính thi lễ. Đây cũng là điểm mà Lâm Hiên. Khác với những người tu tiên khác đối với thủ hạ hắn không keo kiệt. Tận lực chiếu cố. Không giống như những lão quái vật nguyên anh kỳ. Khác, môn nhân đệ tử đều là công cụ làm châu ngựa thậm chí ngay cả nô. Lệ cũng không bằng. Được rồi, có thể lui xuống. Vâng, nhìn bóng lưng lục doanh nhi biến mất, tay trái lâm hiên lật lại. Một, mặt nạ màu bạc xuất hiện. Không cần phải nói, đây là bảo vật mà mộng. Như yên tặng cho hắn, nếu không có thứ này thì lần tham gia thiên vân. Giao dịch hội này có chút phiền phức. Dù sao dưới trọng thường tất có. Dũng Phu, những kẻ muốn lấy lòng lão quái vật vạn Phật Tông cũng không. Phải ít. Bất quá hiện giờ trừ khi đối mặt với người tu tiên ly hợp kỳ thì còn. Lại không cần lo lắng. Sau khi Lâm Hiên mang mặt nạ vào, hai tay bắt quyết, linh quang cả. Người lóe ra bộ xương bùm bùm bạo liệt. Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết đắc tu luyện đến tầng thứ hai đại viên mãn. Muốn thay đổi thân hình một, chút hiển nhiên cũng không khó. Lùn đi ba cấp, hơn nữa sau khi thay đổi dung nhăn, Lâm Hiên nhìn gương. Đồng trong phòng một chút thì thiếu chút nữa không nhận ra mình. Nguyệt Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Cái đó ta cảm giác thiếu ra trước kia anh Tuấn hơn. Thanh âm thiếu. Nữ khẽ truyền đến trên mặt mang theo vài phần ứng đỏ. Lâm Hiên nghe xong không khỏi kinh ngạc từ sau lần biểu lộ thân tình. Lần trước, hắn đương nhiên hiểu rõ tâm ý của tiểu nha đầu đối với mình. Chẳng lẽ đây là truyền thuyết trong mắt tình nhân ai cũng là Tây. thi mình rất rõ bản thân, mặc dù không thể nói là xấu nhưng tuyệt đối. Bình thường thuộc về loại người dễ bị lãng quên. Từ anh Tuấn không thể dùng cho hắn. Bình thường cũng có lời ít nhất không bị người ta để ý. Hình dáng hiện tại lại càng không dễ bị nhận ra. Nguyệt Nhi bay trở lại ốm tay áo. Lâm Hiên hóa thành một đảo kinh. Hồng thẳng tiến về Hiên Viên Thành, nơi diễn ra thiên vân giao dịch. hội nhưng Lâm Hiên lại không biết tại một nơi cách đó hơn 10 dặm còn có. Một người cũng gặp khó khăn như hắn. Hàng Long Thành, một tính thất bí mật, một thiếu nữ vóc người thon thả, đang chảy tóc trước gương. Sau khi chảy xong, nàng cầm lấy bút vẽ tập trung tinh thần kẻ mí mắt. Động tác rất ngập ngừng, dường như chưa bao giờ từng trang điểm. Cũng khó trách bởi vì đây là đồ của cực ác ma tôn thiếu chủ ly. Dược cung đại danh đỉnh đỉnh, gây tởm, chính mình hóa ra lại bị buộc đến nơi này. Sắc mặt điện tiểu kiếm âm trầm thiếu nữ trong kính cũng cáo dần. Theo, hắn cũng thật xui xẻo, ma xui dường khiến thế nào lại đắc tội với. Cửu đầu lão tổ, đem cháu gái mà đối phương sùng á nhất trù hồn luyện. Phách, lấy thân phận thiếu chủ ly dược cung của hắn thì không ai có. Thể giữ hắn lại, nhưng cờ đầu lão ma lại là yêu thú ly hợp kỳ, hung. Danh lan xa. Tồn tại như vậy ngay cả người của bảy thiết lực lớn cũng không dám trêu trọng. Không phải sợ mà là hắn cùng đối phương xung đột. Rõ ràng không đáng. Hơn nữa lần này ly dược cung giao hắn ra ngoài đổi. Lấy một số chỗ tốt từ tay cổ đầu lão ma. Đây là sự thật của tu tiên giới vô tình tàn khốc. Thiếu chủ trước. Mặt lợi ích và uy hiếp thì cũng có thể coi như pháo hôi mà bỏ qua. Chỉ có thực lực mới là chân thật nhất. Tu sĩ phi thăng thượng giới. Không ai là không đạp nối xương biển máu, phi kinh chạm tiến từng. Bước trở thành tu sĩ cấp cao. Lấy sự khôn ngoan của điện tiểu kiếm thì cũng không nhất định kém lâm. Hiên, đạo lý này trong lòng hắn tự nhiên biết rất rõ, hắn không dám. Quay về ly dược cung nguyên bản chính là muốn tìm một nơi hoang tàn. Vắng vẻ để tu luyện. Nếu có một ngày mình đạt tới ly hợp kỳ thì hiện nhiên sẽ không cần để ý tới sự uy hiếp của cửa đầu lão tổ. Khi đó. Những khuất nhục hắn gây cho mình. Nhất định sẽ trải lại gấp trăm lần. Nhưng nói thì dễ. Muốn tu luyện thật sự không dễ dàng như vậy. Từ xưa. Đến nay có mấy người có thể đạt tới ly hợp chi cảnh, điện tiểu kiếm. Mặc dù thông minh, lại có giá tâm nhưng ý nghĩ rất tỉnh táo. huống chi tu tiên ngoại trừ linh căn cùng cố gắng thì cơ duyên và các loại đan dược cũng không thể thiếu. Trốn đến nơi hoang tàn vắng vẻ, xa. Rời môn phái, muốn tấn cấp căn bản chỉ là nói mớ mà thôi. Nên làm sao bây giờ... Hóa hình chi thuật, điện tiểu kiếm tự nhiên biết. Nhưng nếu gặp người, tu tiên có thần thức cường đại thì rất có thể sẽ bị khám phá. Mà không thay đổi dung mạo thì lại càng dễ bị nhận ra. Điện tiểu kiếm tựa hồ lâm vào ngõ cụt. Bất quá hắn quả thực thông. Minh sau khi suy nghĩ một lúc đã tìm được cách. Nam giả nữ, nghe có vẻ hoang đường nhưng lại hết sức hữu dụng. Mình làm như vậy thì không dùng pháp thuật, Hiển nhiên không cần lo lắng bị thần thức. Cường đại của tu sĩ cấp cao xem xét. Mặc dù có chút tổn thương lòng tự tôn bất quá vì con đường trường, sinh thì vẫn nên ẩn nhẫn. Nếu tìm được phương pháp tốt thì điện tiểu kiếm cũng xem như to gan, lớn mật. Đang nói là làm dứt khoát không thể bỏ qua thiên vân giao dịch. Hội... Chuẩn bị trang phục tham gia một phen. Hiện tại hắn tu luyện gặp bình cảnh nếu không dám quay về ly dược. Cung muốn có đan dược thì đương nhiên mình phải thu thập. Mà trong. Thiên vân giao dịch hồi lại có không ít thứ tốt. Điền tiểu kiếm hao hết sức của chín châu hai hổ. Rốt cuộc cúng hóa. Trang song. Lại nói. Hắn hiện tại biến thành một mỹ nhân có vài phần tư sắc. Dù. Sao tiểu tử này nguyên bản vốn đẹp trai, hóa trang thành nữ nhân cũng không khó. Nếu đổi thành loại tướng mạo bình thường như điện tiểu kiếm thi tuyệt, đối bị lộ tẩy ngay. Đương nhiên cơ duyên hai người khác nhau. Lâm Hiên có bảo vật mà mộng, như yên tặng điện tiểu kiếm đáng thương lại chỉ cô đơn một mình, chỉ có thể nghĩ biện pháp không để mấy lão quái vật nhận ra. sau cùng hắn, Cũng hóa thành một đảo kinh hồng bay về phía trời xa. Lại nói về Lâm Hiên, sau khi rời khỏi ngọa hổ thành thì dọc đường tu. Sĩ càng ngày càng nhiều, hắn cũng không muốn dẫn đến sự chú ý. Thiên vân giao dịch hội mặc dù do kim thiên tài khai mạc, nhưng kỳ. Thật đều là môn phái gia tục. Ba ngày trước khi tiến vào thành bởi vì... Đều là thiết lực lớn cho nên có người tới mua đồng thời cũng bán nhà. Cho thuê quán, rất nhiều người đã sớm đến. Lần này Lục Doanh Nhi thành lập phân đà, dẫn theo rất đông nhân thủ. Đắc lực, mua bán đồ vật hiển nhiên không cần các chủ tự mình đi làm. Cho nên vẫn đợi ở ngọa hổ thành. Cho đến khi giao dịch hội khai mạc, mới nhắc nhở thiếu gia. Hay nói cách khác. Lúc này tu sĩ gặp dọc đường có cả yêu tột, phần lớn, đều là tán tu. Nhưng dù vậy tu vi cũng khá cao, ngưng đan kỳ chiếm đa. Số tồn tại cấp bậc nguyên anh kỳ thì không muốn người ta để ý. Dù sao, chỉ là tiến vào cổng hiên viên thành đã tốn đến 3.000 tinh thạch. Cái này tuyệt đối là con số đủ để làm tu sĩ cấp thấp tán ra bại sản. Đương nhiên cũng không hoàn toàn như thế, tham gia giao dịch hội cũng. Có tu sĩ cấp thấp, một số thành viên địa gia tục để tử hạch tâm của danh môn đại phái hoặc là hậu nhân của lão quái vật nào đó được sao. Việc quan trọng, dù sao 300 năm một lần, mặc dù gần như vào để giúp vui nhưng cũng có thể được mở rộng tầm mắt không ít. Đương nhiên cũng phải nói thiên vân giao dịch hội thật sự có thể bao. Quát tất cả thực lực của tu tiên giới. Ví dụ như thiên nhai hải các. Cô huyền hải ngoại là những tu sĩ tính tình cổ quái. Hơn nữa các nàng. Chiếm những hòn đảo tài nguyên phong phú cơ hồ đã có thể tự cung tự. Cấp cho dù không đủ thì cũng có thể cùng môn phái hải ngoại trao đổi. Không thích tu sĩ đất liền vãng lai. Đường đường là một trong bảy thế. Lực lớn nhưng lần thỉnh cử 300 năm một lần này lại không có tu sĩ. Đến tham dự. Nhưng là đó chỉ là biểu hiện bên ngoài. Lúc này khoảng cách hiên viên thành còn không xa có một đạo thanh. Quang lánh đảm bay tới bên trong là một nữ tu vóc người thon thả. Nhưng dung mạo lại hết sức bình thường làn da ngâm đen tu vi lại. Thấp đến đáng thương linh đồng trung kỳ Nguyên bản mộng như yên cũng không có ý định tới rút vui bất quá lúc Trước lâm hiên tặng nàng 3.000 tinh thạch khi chia tay khiến nàng Đổi chủ ý Lần trước gặp hắn khiến tâm cảnh đột phát Không biết lần Này có gặp kỳ ngộ gì không Nàng không đặt giao dịch hội làm vấn đề quan trọng Phía bên kia Một gã H.I. tu sĩ cùng một cung trang Mỹ phủ bay đến, hai người thoạt. Nhìn giống như một đôi đảo lứa song tu. Hai người bay rất gần, nhưng lại vẫn như trước hết sức cẩn thận truyền. Âm, thất mũi, nhân thủ phía trước rất tốt, ta nghe nói không chỉ có tâm Thiếu gia vẫn lạc, mà tiểu hắc cũng mất tích có thể kế hoạch của. Chúng ta đã bài lộ. H.I. Nam tử có chút bất an mở miệng. Ngũ ca đã tới lúc này thì huyên còn sợ gì. Việc này lão tổ đã chuẩn. Bị trăm năm tuyệt không cho phép lùi bước. Nếu như thành công thì. Cũng ta cũng không trốn đông trốn tây như hiện tại giống như chuột. Chạy qua đường. Tam thiếu cùng tiểu hắc có chút vấn đề nhưng dù sao. Chúng ta cũng không biết toàn bộ kế hoạch của lão tổ đối phương có. Sư hồn thì cũng vô ích. Chỉ biết là la ra chúng ta đã trở về. Nữ tử. Là một người tính tình quả quyết. ngữ khí không hề lùi bước huynh Yên tâm. Người của tiện kỷ bát đã thuận lợi vào thành tam thiếu và. Tiểu hắc có lẽ cũng không bị gì đâu. Ý đồ của chúng ta hắn là chưa bị. Bại lộ. Mong là thế. Ánh mắt nam tử buông lỏng. Mắt thấy tu sĩ xung quanh. Càng lúc càng nhiều nên hắn cũng không dám nói thêm gì, vạn nhất gặp. Mấy lão quái vật thần thức đặc biệt cường đại có thể nghe trộm mình. Nói thì sự tình không ổn. Mặc dù lâm hiên tận lực bay chậm nhưng khoảng cách trăm mét cũng chỉ. Khoảng nửa canh giờ là tới, một tòa thành thật lớn xuất hiện trước. Mắt, đây là hiên viên. Lâm hiên nhìn tòa thành lớn phía trước, mặc dù lấy... Sự khôn ngoan của Lâm Hiên cũng không khỏi khẽ biến sắc càng đừng nói. Là người tu tiên cấp thấp lần đầu đến đây, không ít người lấy tay che. Miệng khiếp sợ đến nỗi ngay cả nói cũng không nói nên lời. Lâm Hiên cũng không phải chưa từng gặp qua thành thị khổng lồ như thế. Này, ví dụ như lúc mới tới Vân Châu, hảo thạc thành chiếm diện tích hơn trăm dặm, Nhưng lại còn kém xa so với Hiên Viên Thành. Căn bản là không cung cấp bậc. Lâm Hiên rất khó tưởng tưởng trên thế gian lại có thành thị lớn như thế. Từ xa nhìn lại thì vô biên vô hạn. Lấy thần thức của hắn cũng chỉ có thể cảm ứng được một phần nhỏ của thành này mà thôi. Tường thành thật dày toàn bộ là do mấy vạn thậm chí là hơn 10 vạn. Cân cử thạch tạo thành cao hơn vạn trường, mặt ngoài lồi lõm không? Bằng phẳng làm người ta có cảm giác như vách núi. Rõ ràng là vật chết nhưng lại có một cổ uy áp bàng bạc phát ra. Hiên viên! Nghe nói lịch sử thành này đã hơn trăm vạn năm là từ thời kỳ hồng. Hoang thái cổ truyền thừa lại. Trải qua năm tháng thương hải tăng. Điện, diện mạo xung quanh cũng có đổi khác. Duy chỉ có hùng thành này, vẫn Hiên ngang đứng vững, phản phất vĩnh viễn không thay đổi. Khi còn cách thành này mời rằm, Lâm Hiên đột nhiên cảm thấy có một cỗ dẫn lực bàng bạc. Cấm không cấm chế, không tự chủ bị lôi ghéo trong mắt Lâm Hiên mơ hồ hiện lên một tia. Khác thường, cấm không cấm chế này so với trước kia hắn gặp thì mạnh. Hơn nhiều, ngoại trừ là người tu tiên nguyên anh hậu kỳ thì cho dù tu. Sĩ Trung Kỳ cũng không thể phi hành. Đương nhiên đối với thần thông của Lâm Hiên thì loại trình độ này không thể chói buộc hắn. Bất quá Lâm Hiên Hiển nhiên sẽ không để người. Khác để ý thanh quang nội liếm thuận thế hạ xuống. Trên mặt đất tụ tập người tu tiên của các châu đều chật tự tiến về cự. Thành phía trước. Có một loại cảm giác quen thuộc. Nguyệt Nhi, ngươi nói gì vậy? Nghe thấy tiểu nha đầu nói thầm, lâm. Hiên không khỏi tò mò mở miệng. Thiếu gia thành này làm cho ta có cảm giác có chút quen thuộc. Chẳng lẽ trước kia ngươi đã từng tới đây? Không, mặc dù không nhớ rõ nhưng trước kia hẳn là chưa bao giờ tới. Nơi này tiểu tì nói chính là phong cách kiến trúc. Nguyệt Nhi thì... Thảo nói, kiến trúc phong cách. Lâm Hiên nghe xong không khỏi nhớ mày, lời Nguyệt Nhi nói thật sự. Đã nhắc hắn nhớ đến Hiên Viên. Phong cách này thật sự có chút kỳ quái. Cùng với thành trì lớn trước kia không giống, hơn nữa nơi này âm khí. Dày đặc, phản phất như có âm mạch. Đề cập đến vấn đề này thì, Cổ tu sĩ vì sao phải xây dựng thành trì ở chỗ này, lại mở ra thiên vân. Giao dịch hội. Trong lòng tò mò, bất quá trong tay không có đầu mối, hiển nhiên lâm. Hiên không giải được câu đố, hắn cũng không có ngây ngốc đi nghiên. Cứu, bất kể cổ tu sĩ có dùng ý gì thì cũng không có liên quan đến mình. Mục, đích mình đến nơi này chính là tìm tài liệu cùng phương pháp kết anh cho Nguyệt Nhi. Về phần ăn oán phân tranh gì đó thì Lâm Hiên không có. Ý định tham gia trường sinh mới là quan trọng nhất. Nghĩ vậy, Lâm Hiên đi theo dòng người tới cửa thành. Một tòa thành quy mô cực lớn như vậy đương nhiên sẽ không chỉ có một cánh cửa. Lâm Hiên tùy ý chọn một hướng, không chớp mắt, không nhanh, không chậm, tiêu sái đi qua. Nói là không chớp mắt nhưng kỳ thật chỉ là tương đối mà thôi Cánh Cổng này cao hơn 10 trượng Ở cửa thành có mấy người tu tiên mặt Cùng trang phụ Không cần phải nói thì cũng biết là chấp pháp sự của Hiên viên thành Mỗi một tu sĩ muốn tiến vào Không quản tu vi cảnh Giới ngươi như thế nào đều phải giao nộp 3.000 tinh thạch Ngay cả lão quái Nguyên Anh cũng không ngoại lệ Lâm Hiên nhìn một. Chút người tu tiên đến từ bốn phương. Chỉ riêng tiền vào cửa đã có thể. Làm cho trưởng lão hội đốt cũng không hết. Người tu tiên Nguyên Anh Trung Kỳ mặc dù tu vi không tầm thường nhưng. Ngay lúc này dường như cũng không muốn người ta để ý chọn vài cửa. Vắng vẻ ngoại trừ mình còn có vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Mặc dù chỉ là. Sơ kỳ nhưng đủ thấy lần giao dịch hội này quả thật là nơi cao thủ tụ. Tập. Lâm Hiên cũng ship hàng tiến vào trong đội ngũ qua chừng thời gian một. Chén trài nhỏ thần sắc Lâm Hiên đột nhiên vừa động ngẩm đầu nhìn về. Phía bầu trời. Những người khác thần thức không bằng hắn cũng không. Phát hiện ra sự dụ dị. Thẳng cho đến khi một tiếng nhạc du dương. Chuyện đến. Di. Là cái gì vậy Không có khả năng Nơi này có cấm không cấm chế Mà Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Cũng không thể phi hành tại Sao Liên tiếp những tiếng nghị luận vang lên Mang theo kinh ngạc và hâm Mộ Trên trời bay đến một chiếc hoa xa Đích thì là hoa Thoạt nhìn giống như một đóa mấu đơn phóng lớn mấy Vạn lần Do hai quái thú ở phía trước kéo Quái thú kia bộ rắn cũng hết sức kỳ lạ, có chút giống giao long như. Lại không giống hoàn toàn. Thân long nhưng lại có cánh bất quá kỳ lạ. Nhất vẫn là miệng, giống như tiên hạc, tiếng vừa dài vừa the thế. Kiến, thức huyên bắc như lâm hiên mà cũng chưa từng nghe thấy qua yêu thú cổ. Quái như thế. Trung tâm đóa hoa là một người tu tiên tuấn lãng đang ngồi, ước chừng. 27-28 tuổi, xem ra rất anh Tuấn tiêu sái, nhưng hành vi lại làm người ta nhớ mày, một tay ôn đến hai nữ tu sinh đẹp. Không hề cố kị gì cả, mà trên hoa xa còn có hơn 10 nữ tử xinh đẹp, có đánh đàn, có tấu, nhạc, mỗi người đều rất quyến rũ. Tô Vi Nam Tử là Nguyên Anh Sơ Kỳ, mà nữ tử thì đều là Tô Sĩ Ngưng Đan. Kỳ, loại trình độ này nguyên bản không đáng để ý, nhưng hoa xa kia lại bị tất cả ánh mắt của tu sĩ xung quanh hấp dẫn. Phải biết rằng cấm không cấm chế ở đây không phải chuyện đùa, phải là. Đại tu sĩ hậu kỳ mới có thể ngự không phi hành, tại sao lại không ảnh hưởng đến hoa xa kia. Trên mặt lâm hiên đồng dạng cũng tràn đầy khiếp sợ, bất quá đó là để. Cho người ta nhìn thấy. Đối với thân phận của chủ nhân Hoa Sa, Lâm. Hiên mặc dù hoàn toàn không biết nhưng như thế cũng quá ngang ngược. Hẳn là sau lưng hắn có lão quái vật ly hợp kỳ cho nên hắn cũng không. Tính là quá giỏi. Hoa Sa cũng không bay về phía này mà là chuyển hướng bay về một cửa. Thành lớn khác nơi có nhiều tu sĩ nguyên anh và đều là những người. Có thân phận, từng đợt người thay phiên tiến vào, rất nhanh lâm hiên đã nộp ra ba. Ngàn tinh thạch thuận lợi vào trong hiên viên thành. Giờ phút này hắn đứng ở một ngã tư rộng rãi, tu sĩ đến tham gia giao. Dịch hội rất đông nhưng bên trong lại không hề có vẻ chật. Bởi vậy có, thể thấy hiên viên thành lớn đến cỡ nào. Trong tay Lâm Hiên cầm một tấm bản đồ, nếu không thì cho dù thần thức của tu sĩ Nguyên Anh có lớn cũng chỉ bao trùm được một phần nhỏ. Lâm Hiên đem thần thức chìm vào Ngọc Giản qua thời gian một bữa cơm, mới ngẩn đầu lên. Thiếu ra, chúng ta nên đi đâu trước tiên? Đến phường thị phía nam xem một chút. Phường thị phía nam. Không sai, theo như Ngọc Giản nói thì Hiên Viên Thành buôn bán rất Nhiều do đó cũng chia theo từng khu vực Chỉ riêng ở phía nam đã có 6-7 phường thì Trong đó có một vài chỗ chuyên môn bán vật phẩm Dành cho phường tu Nếu ngươi muốn kết anh thì trước tiên nên đến đó xem Thử chắc sẽ có thu hoạch Lâm Hiên chậm rãi nói Thiên vân giao dịch hội quả nhiên khác với những hội khác Bình thường Rượu tu và ma đảo rất khó tìm được nơi buôn bán liên quan đến rượu tu. Càng đừng nói gì phường thị. Lâm Hiên vừa nói vừa tìm đến chỗ cho thuê thú xa cấm không cấm chế. Trong thành so với bên ngoài còn lợi hại hơn. Lâm Hiên mặc dù không thử qua nhưng chỉ sợ mình cũng không bay nổi. May mà có bảo vật mộng. Như yên tặng. Nếu không thì thân phận bại lộ chắc là không thể chạy, thoát, không thể bay thành này lại lớn như thế nên chỉ có thể dùng thú xa. Thông hành giống như kéo bò tót nhưng tốc độ lại không hề chậm có. Thế so với tu sĩ trúc cơ kỳ toàn lực phi hành. Đương nhiên diện tích thành này lớn như thế chỉ dùng thú xa vẫn chưa đủ. Nếu muốn đến những nơi xa hơn thì phải dùng đến chuyện tống trận. Bất luận là thú xa hay chuyện tống thì tiêu hao tinh thạch cũng rất nhiều. Bất quá 300 năm tổ chức một lần nên những tu sĩ đến đây. Bất luận cảnh giới cao hay thấp đều không keo kiệt, hiển nhiên sẽ không tính toán chi ly gì. Địa điểm lâm hiên cách nơi hắn muốn tới nói xa thì cũng không xa, nói. Gần thì cũng không gần, cũng không thiết lập truyền tống trận gì, chỉ tính. Có thể ngồi xe. Lái xe chính là một nữ tu trúc cơ sơ kỳ. Dung mạo miễn cứng cũng được. Xem là thanh tú. Khi thần thức nàng ta đảo qua người Lâm Hiên thì cung. Kính quý đầu tiền bối. Ngài muốn đi đâu. Xin mời phân phó. Khu phía Nam Hiên Viên Thành. Phường Thị nằm ở đường số 20. Bảy. Lâm Hiên nhìn nữ tu này một cái. Thần sắc hờ hứng nói. Bởi vì... Phường thì quá lớn nên mỗi con đường đều được đánh số. Vâng, đến đó mất 500 tinh thạch. Chỉ vài dặm mà mất 500 tinh thạch, Lâm Hiên có chút không biết. Nói gì? Bất quá điểm ấy hắn cũng không để vào mắt, tay áo phất một. Cái, năm khối trung phẩm tinh thạch bay vút ra, rơi vào tay thiếu nữ. Đa tạ tiền bối chiếu cố, xin mời lên xe. Lâm Hiên gật đầu bước lên xe, nữ tư này không dùng roi để đánh xe, mà là dùng pháp khí giống như gậy ngắn, dài bất quá chỉ một thước, nhẹ. Nhàng huy vũ, bốn chân quái thú lập tức như gió kéo xe chạy về phía trước, không chỉ rất nhanh mà còn rất êm. Lâm Hiên ngồi trên xe, nhàn dỗi quá sinh ra nhàm chán, liền quay đầu, nhìn xung quanh. Kiến trúc cũng có chút kỳ lạ cùng với những lầu các. Hắn gặp qua thì khác nhau. Lâm Hiên nhú mày bên trong hiên viên thành quả thực có chút bí ẩn. Nguyệt Nhi từng nói nàng có cảm giác quen thuộc, nhưng lại chưa từng. Đến đây, chẳng lẽ nơi này quá quan hệ với âm ti giới? Lâm Hiên nghĩ đến những trang sức vô cùng hấp dẫn sự chú ý của người. Khác, khô lâu, mặt phượt. Cho dù là động phủ của dưỡng tu cũng không có. Những trang sức như vậy. Dọc đường đi gặp không ít thú xa. Hành khách bên trong cũng không. Thiếu người tu chân nguyên anh kỳ. Qua thời gian chừng nửa chén trà. Phía trước đột nhiên chuyện đến tiếng ồn. Còn có không ít người vây. Quanh Hiển nhiên là có người đang phân tranh. Lâm Hiên nhếu mày. Mặc dù trong hiên viên thành có chấp pháp xử bất. Quá số lượng quá ít nên rất khó duy trì trật tự. Những sự tình nhỏ. Nhặt thì Lâm Hiên sẽ không để ý tưởng rằng chỉ là tranh chấp nhỏ. Chuẩn bị phân phó thú xa đi vòng qua. Nhưng khi thần thức đảo qua thì. Hắn lại nhăn mặt. Như thế nào nàng lại ở chỗ này. Mà bên xung đột còn lại chính là người mà Lâm Hiên vừa gặp qua tên tu. Tiên kiêu ngạo cưới hoa xa. Lúc này hắn dùng hoa chặn đường lại trên mặt lộ ra vẻ cười tà dị. Phía sau là hơn 10 nữ tu xinh đẹp. Nhìn qua thi khí thế quả thực. Không tầm thường. Bên kia, người cùng hắn tranh chấp lại là một nữ tu đơn độc chỉ khoảng 17-18 tuổi. Tuy không đẹp đến mức khuyên quốc khuyên. Thành nhưng rất tú lệ trên người lại càng lộ ra một cổ trung linh chi. Khí, nữ tử này bất quá chỉ là ngưng đan kỳ trên gương mặt đẹp lộ ra vẻ sợ. Hãi, tình hình này nhìn qua hết sức quen mắt, phản phất như nam tử trêu Dẹo nữ tử ở thế tục. Quả nhiên đúng như lâm hiên dự đoán, tên nguyên anh sơ kỳ kia bắt đầu. Mở miệng được hầu hạ cho ta chính là phúc khí, theo ta trở về thì... Bảo đảm kết anh thành công. Lâm Hiên nghe xong không khỏi nhíu mày. Người này quả thực thái quá. Chẳng lẽ hắn thực sự là hậu nhân của lão quái vật ly hợp kỳ. Nếu không chỉ là người tu tiên nguyên anh sơ kỳ thì dựa vào cái gì mà dám. Nói như vậy. Ý tốt của vị tiền bối này tiểu nữ tử xin tâm lính bất quá tư sắc. Vãn bối tầm thường không có phúc phận đó. Nữ tử bị ngăn cản thi lễ. Chầm rãi nói. Tên háo sắc trước mắt này làm cho nàng hết sức khó chịu. Bất quá không? Kể tu vi hay thân phận của đối phương thì mình cũng không dám đắc tội. Chỉ có thể lựa lời từ chối. Nam tử nghe xong trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Hứa. Hẹn kết anh này trước kia đã làm biết bao thiếu nữ đi theo. Tiên đạo. Gian nan càng đến bước cuối cùng, các tu sĩ không gì là không thể. Làm, ngay cả linh hồn hay thân thể cũng có thể bán đứng. Thiếu chủ, ngươi đã nói sẽ làm ta kết anh, sao bây giờ lại coi trọng? Nữ nhân này! Đúng vậy, thiếu chủ, ta hầu hạ ngày không thoải mái sao, cũng đã. Nhiều năm như vậy, đến khi nào ngươi mới dẫn ta đi gặp tiên hoa lão? Tổ! Đúng vậy, đúng vậy! Người ta hầu hạ ngại nhiều như vậy mà ngay cả một. Mảnh linh dược cũng không cho người ta. Thiếu nữ đối diện còn chưa trả lời thì những thí nữ bên cạnh nam tử. Lại tranh nhau nói. Những tu sĩ đứng xung quanh cũng chố mắt ra nhìn. Mà trên mặt lâm hiên cũng lộ ra một tia cổ quái. Những tiếng xung đột này quả thực làm người ta có chút đau đầu. Nhưng... Sắc mặt nam tử nguyên anh sơ kỳ kia lại bình thường Nhìn thái độ kiêu Ngạo ngang ngược của đối phương Rất có khả năng là hậu bối của lão Quái vật ly hợp kỳ Hơn nữa lại là loại hết sức thân cận Lâm Hiên đương nhiên không muốn treo trọc Nhưng hắn lại nhận ra nàng kia Đúng là vũ vân nhi Chưa nói đến việc nàng là đệ tử của Ưu Dương cầm tâm Chỉ bằng vào Việc hai người từng trải qua sinh tử tại Vân Lính Sơn thì Lâm Hiên cũng không thể làm bộ không nhìn thấy. Nhưng nếu ra ngoài thì có lẽ sẽ kết thù với một đại địch ly hợp kỳ. Lâm Hiên hơi chần chờ nhưng lại thấy nam tử kia như sắp nói điều này. Làm cho thần sắc hắn hơi động như nghĩ đến điều gì đó. Mà Vũ Vân Nhi cũng không biết Lâm Hiên ở phía sau, nam tử đó cũng... Không biết có người nhìn trộm hắn, nghe những nữ tử kia oán hận thì mặt. Lộ vẻ xấu hổ nói các bảo bối của ta đừng làm ẩm ý nữa, ta sẽ làm cho. Tất cả đều kết anh thành công. Thiếu gia ta đã nói ta là hậu nhân duy, nhất của tiên hoa lão tổ. Mà lão tổ đã là tu sĩ ly hợp kỳ chỉ cần. Thiếu gia ta nhờ thì lão tổ sẽ ban thưởng linh đan diệu dược nhất. Định tất cả các ngươi đều kết anh thành công. Tiên hoa lão tổ. Những tu sĩ xung quanh lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Cái tên này rất xa lạ. Hoàn toàn chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ là vị tiền bối ẩn tu nào đó. Tiến dai lên ly hợp kỳ. Chỉ có thần sắc lâm hiên là không giống như thế. Khóe miệng lộ ra vẻ. Chây cười. Thế nào nha đầu chỉ cần ngươi làm thị thiếp của ta. Ta liền cho. Ngươi kết anh thành công. Nếu không phải là đang ở trong hiên viên. Thành thì ngươi đã không có dũng khí từ chối rồi. Muốn uống rượu mời. Hay rượu phạt. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Giọng nói nam tử mang theo vài. Phần uy hiếp. Vũ Vân Nhi hiển nhiên không muốn. Nhưng thân phận đối phương quá mức. Dọa người. Hắn nói không sai. Cho dù là trong hiên viên thành thì cũng không có ai dám trêu chọc lão quái vật ly hợp kỳ. Nên làm gì bây giờ? Nữ tử này mặc dù cũng thông minh nhưng đối mặt với kẻ quần áo lùa là. Ui hiếp này cũng không biết làm cách nào. Nàng đang bàng hoàng thì một tiếng nói xé gió chuyện đến cái gì mà. Tiên hoa lão tổ giữ ban ngày ban mặt dám trêu vẹo nữ tử thức thời. Thì mau cút, nếu không. Lời còn chưa dứt, một nam tử mặt thanh bào đã đi đến giữa sân. Nhìn, qua chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng lại là người tu Tiên Nguyên Anh. Trung kỳ, giọng nói này Vũ Vân Nhi ngẩn ngơ trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hoàn toàn xa lạ thì lại ngẩn người bất. Quá nữ tử này rất nhanh nghĩ đến điều gì đó. Lại lần nữa hiện ra thần. Sắc vui mừng. Nàng cắn cắn môi, không mở miệng. Là lâm sư bá. Là người tu tiên ngưng. Đan kỳ, nữ tử này cũng coi như cơ duyên xảo hợp, đã từng nghe nói qua. Lệnh truy sát của vạn Phật Tôn. Nàng đang lo lắng cho lâm hiên, nhưng không nghĩ tới ngay lúc mình gặp. Nguy lại gặp được hắn. Trong mắt nữ tử ẩm ước dưng dưng Không chỉ bởi vì có người giải vây dù mình Mà là sau khi Bích Vân Sơn cùng Vũ ra gặp nạn Nàng vẫn Đau khổ chống đỡ Hôm nay rốt cuộc gặp lại người thân Mới vừa rồi bị tên ăn chơi chắc táng này chặn lại Cái nàng lo lắng Nhất không phải là an nguy của mình mà là sư tôn Nếu mình bị bắt đi Thì không biết làm cách nào tìm dược liệu chữa thương cho sư tôn. Kỳ thật nàng là tô sĩ ngưng đan kỳ. Làm chuyện này cũng rất miễn, cưỡng. Nhưng không còn cách nào khác từ khi nhập môn tới nay, sư tôn. Đối với mình không tệ, môn hạ đệ tử của nàng chỉ có mình. Hôm nay gặp. Được lâm sư bá quả thực rất tốt. Lấy giao tình của lâm hiên và âu. Dương cầm tâm thì hắn nhất định không thể bỏ mặt sư tôn gặp nạn. Đột nhiên có người xen vào, tên háo sắc ngẩn ngơ, thần thức đào hoa. Người lâm hiên, nguyên anh trung kỳ. Trong mắt hắn hiện lên một tia sợ. Hãi, nhưng rất nhanh liền biến mất đảo hữu là người phương nào tu. Vì cũng không kém. Nhưng ngươi nên biết ta là ai đồ của tiên hoa lão. Tổ. Mà lão tổ lại là người tu tiên ly hợp kỳ, chẳng lẽ ngươi muốn rước họa vào thân? Rước họa vào thân có đúng như vậy không? Lâm mố có chút tò mò tiên. Hoa lão tổ kia có gì giỏi trên mặt lâm hiên lộ ra một tia cười cổ. Quái! Có người ra mặt, những tu sĩ bàng quan không khỏi lộ ra vẻ hứng thú. Đương nhiên cũng có không ít người cảm thấy kinh hãi. Đối phương lại... Không sợ tiên hoa lão tổ, chẳng lẽ tên kia không phải là hậu nhân của lão quái vật Ly Hợp Kỷ? Yêu Vân giao dịch hội quả nhiên là ngọa hổ tàng long, đừng nói là nhân. Vật có liên quan đến lão quái Ly Hợp Kỷ, ngay cả đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bình thường cũng khó gặp. Vài đạo độn quang bay tới, xung đột nơi này rốt cuộc đã dẫn đến sự chú ý của chấp pháp sư Bởi vì có mang theo pháp khí đặc biệt cho nên bọn. Họ không bị ảnh hưởng của tấm chế cấm không. Bất quá mắt thấy đồn quang còn cách nơi này hơn 20 trưởng thì. Lại nhẹ nhàng chuyển hướng bay đi nơi khác. Tu tiên giới hiếu phục từng mạnh Đây là chân lý. Cho dù là trưởng lão. Hội trong hiên viên thành cũng không dám đắc tội với người tu tiên ly. Hợp kỳ. Hai lão bất tử này đều có đại thần thông tranh đấu của hai. Lão quái vật mình xen vào chẳng phải là tìm cách chết sao. Lựa chọn. Thông minh nhất đương nhiên là làm bộ không biết. Lúc này mà còn nói. Gì đến chức trách mạng nhỏ vẫn quý hơn. Chấp pháp sử đã chạy. Xung đột bên này tựa hồ không thể giải hào. Những người khác mặc dù không muốn rời đi nhưng cũng lặng lẽ mở vòng. Bảo hộ xa tránh việc tai bay vạ gió Các hạ là người phương nào Tại hạ là hoa công tử Thân phận của ta Không phải chuyện đùa Hà tất phải vì một nữ tử Mà làm tổn thương họ Khí con ngươi của nam tử Nguyên Anh Sơ Kỳ chuyển động cười Ha ha Nói như thế nào Đảo hữu sợ à Nhưng lâm hiên ngay cả chút thể diện cũng Không cấp cho hắn Lộ vẻ là người thích gây sự Nói bậy, sư tôn bổn công tử là tiên hoa lão tổ. Lời hắn còn chưa dứt lâm hiên đột nhiên dơ tay phải lên, khẽ quát. Một tiếng, nhất thời linh quang trói mắt, hơn 10 đảo kiếm quang tử. Trong tay áo bay ra, đón gió tăng vọt lên vài trượng, giống như cuồng. Phong mưa rào bắn về phía hoa công tử. Tốc độ kiếm mang cực nhanh, nháy mắt đã tới ngay trước mắt làm sắc mặt. Hoa công tử cuồng biến trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, phản phất. Như bị dọa đến choáng váng, không kịp xuất ra bảo vật phòng ngự. Vài tiếng vụ vụ truyền đến kiếm quang xuyên qua thân thể hắn. Huyết hoa bắn tung tói, hoa công tử ngã xuống giữa đường cả quá trình. Bất quá chỉ xảy ra trong nháy mắt. Tất cả tu sĩ ở đây kể cả hơn 10 thị nữ xinh đẹp phía sau cũng không. Khỏi trởn mắt há mồm. Hoàn toàn ngây dại thắng bại như thế nào lại. Phân ra nhanh như vậy. Mặc dù hai người. Một người là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Một người là Nguyên Anh Trung Kỳ. Nhưng tuyệt đối không thể có trinh lệch lớn như vậy. Vị. Hoa công tử kia rất nổ. Nhưng hóa ra lại không có chút lực hoàn thủ. Khó tin. Lâm Hiên đang nương tay. Hoa công tử vẫn còn thở, hắn vừa rồi vẫn chưa. Xuất ra toàn lực. Cái gì mà tiên hoa lão tổ tại hạ chưa từng nghe qua. Húng chi nếu như quả thực sư tôn của các hạ là lão tổ ly hợp kỳ thì sẽ đi tu luyện. Loại công pháp dễ tăng cảnh giới nhất thế nhưng thần thông như thế. Nào lại dối tinh dối mù. Tiếng lâm hiên thản nhiên truyền vào tai đối với địch nhân hắn không. Hạ thủ lưu tình. Nhưng vị hoa công tử trước mắt này căn bản chỉ là một. Tên lửa bịp tuy là người tu tiên nguyên anh sơ kỳ nhưng thực lực chân. Chính không hề khác nhiều lắm so với tu sĩ ngưng đan hậu kỳ. Giết hắn. Ngược lại còn làm u ghế tay mình. Đã bị vạch mặt. Hoa công tử loạn troảng đứng lên. Trên mặt không có vẻ phấn nộ, đa. Phần là vẻ sợ hãi. Ngươi ngươi gặp ta. Gây tởm, ngươi nói có lão quái ly hợp kỳ làm hậu thuẫn, có thể làm. Cho ta kết anh thành công, cho nên ta mới tự mình hiến dâng trinh. Tiết, trách không được vẫn bị ngươi từ chối, không muốn mang ta đi gặp lão. Tổ, nguyên lai ngươi chỉ là tên bịp bởm. Kế tiếp đã không cần lâm hiên đồng thủ. Hoa công tử này bất quá chỉ là một tên vô sỉ háo sắc. Những thị nữ này đều bị lời ngon tiếng ngọt của hắn lừa, hôm nay đã vạc trần trên đời này không có tiên hoa lão tổ. Nguyện vọng kết anh của những nữ tử kia hiển nhiên cũng biến thành hư vô. Ngấm lại những tháng ngày hiến dâng sự trong sạch, sự phẫn nộ của những nữ tử này cũng có thể nghĩ được, quên đi đối phương là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đều tự mình lấy ra pháp bảo công kích Hoa Công Tử. Nếu đổi lại là một gã tu sĩ cung cấp với công kích như vậy có lẽ không để vào mắt. Nhưng Hoa Công Tử đã trúng một kích của Lâm Hiên. Mặc dù tính mạng còn giữ được nhưng thương thế cũng rất nghiêm trọng. huống chi thần thông hắn tu luyện mặc dù tấn cấp nhanh chóng nhưng quy. Lực quả thực thấp đến thái quá. Đối mặt với hơn 10 nữ tu phấn nộ cơ. Hầu ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Chỉ có thể mở miệng phun ra một. Pháp bảo hình tiên hoa cổ quái. Một bên chống đỡ. Một bên liều mạng. Chạy trốn. Một hồi tranh cãi nhưng lại chấm dứt khôi hải như thế này. Lâm Hiên. Cũng có chút không nói nên lời. Trên đời hóa ra vẫn còn tu sĩ nguyên. Anh thái quá như thế, Vân Nhi đi thôi. Vâng, sư bá. Kết quả của vị hoa công tử kia thế nào, Lâm Hiên cũng không quan tâm. Hắn không nghĩ tiếp tục lưu lại chỗ này, như vậy rất dễ bị người ta để ý. Mặc dù đối thủ có chút yếu kém, nhưng người có tâm rất dễ dàng nhận. Ra kiếm khí hung hắn kia, uy lực không hề tầm thường. Ngoài ý muốn gặp lại Vũ Vân Nhi... Lâm Hiên cũng không ngồi thú xa mà là mang theo nữ tử này sẽ trái, rẽ phải đi tới một chỗ tương đối yên. Tĩnh! Cả hiên viên thành rộng đến thái quá, giao dịch hội mặc dù thu hút rất nhiều tu sĩ tiến vào, nhưng muốn tìm một chỗ hoang vu thì cũng không khó khăn gì. Lâm Hiên thả thần thức ra, sau khi phát hiện gần đó không có ai thì trên mặt mới lộ ra vẻ hài lòng. Vân Nhi bây giờ có thể nói chuyện rồi. Như thế nào ngươi lại một. Mình đi đến dây cầm tâm không đi cùng ngươi sao. Sư bá. Trên mặt Vũ Vân Nhi hiện ra vẻ đau thương. Nước mắt không. Ngừng rơi xuống. Lâm Hiên thấy thế thì trong lòng căng thẳng. Lấy sự khôn ngoan của. Hắn đương nhiên nhận ra ánh mắt của nàng quả nhiên gặp chuyện không. May. Trong lòng Lâm Hiên sốt ruột quan hệ của hắn và Tô Dương Cầm Tâm. Không tệ, nhưng trên mặt Lâm Hiên vẫn như trước duy trì vẻ bình tĩnh. Nha đầu, khóc cái gì mà khóc, có chuyện gì sư bá sẽ làm chủ cho. Bi, thương cũng không giải quyết được gì cả, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hãy nói nhanh. Nhưng ánh mắt Vũ Vân Nhi vẫn còn có chút kích động. Lâm Hiên thở dài, Dù sao nữ tử này vẫn còn trẻ, chưa học được cách khống chế tâm tình. Nhưng nếu là vậy thì quả thực đã xảy ra chuyện lớn. Lâm Hiên phất tay áo, một đảo thanh hà bay vút ra, sau đó bay vào mi. Tâm thiếu nữ. Đây là một loại ảng thuật có thể khắc định. Nhưng nếu dùng tốt thì cũng có thể khiến người ta bình tĩnh lại. Vẻ mặt vũ vân. Nhi vì thế mà dần bình tĩnh. Cám ơn sư bá. Lúc này còn khách khí làm gì. Đến tổt cùng đã xảy ra chuyện gì. Nói. Mau. Sư bá. Tai họa bất ngờ. Ở đến Bích Vân Sơn. Vũ ra không còn nữa. Sư. Tôn. Sư tôn. Cầm tâm làm sao vậy. Lâm Hiên đột nhiên biến sắc. Hắn từ trong thần. Sắc của Vũ Vân Nhi mặc dù có thể nhìn ra có chuyện. Nhưng tuyệt đối. Không ngờ lại thái quá như vậy. Bích Vân Sơn lại bị họ diệt môn, như thế nào có thể? Sư Tôn đã trúng kỳ độc, hiện tại đang hôn mê, sống chết chưa biết. Nếu trong vòng một năm không tìm được dược vật giải độc thì... Một năm, Lâm Hiên nghe xong lại thở phào nhẹ nhóm tạm thời vẫn chưa nguy hiểm. Đến tính mạng. Vân Nhi đến tổ cùng là xảy ra chuyện gì cứ từ từ nói. Bích Vân Sơn bị phá hủy như thế nào, ai cầm đầu. Nói đến đây trong lòng Lâm Hiên cũng có chút tức giận, mặc dù hắn không phải quân tử nhưng là người ăn oán rõ ràng. Không nói đến quan, hệ không thể ấy cầm tâm chỉ riêng việc mình rời châu đã được bích. Vân Sơn chiếu cố nhiều mặt. Mặc dù bởi vì duyên cớ thánh nguyên lệnh, nhưng Lâm Hiên cũng đã nhận ăn tình của Bích Vân Sơn hôm nay đối. Phương gặp biến cố như vậy, mình không có lý gì khoanh tay làm ngơ. Nói là ai làm, sư bá nhất định báo thù cho các ngươi. Trên mặt Lâm, Hiên chợt lói sát khí chậm rãi nói. Báo thù trong mặt Vũ Vân Nhi tràn đầy hận ý, huyên để tỉ muội của. Nàng đồng dạng đã chết trong trận hảo kiếp đó. Vũ ra huy hoàng ngày. Nào hiện tại chỉ còn lại một mình nàng, nếu như không phải phát sinh. Biến cố lúc mình và sư bá ở Vân Lính Sơn thì tám chín phần cũng đã hồn. Phi phách tán. Báo thù, nàng nằm mơ cũng nghĩ đến, nhưng thế lực kẻ địch cường đại. Như thế, mặc dù là sư bá cũng không có cách nào trêu trọc. Nghĩ đến, đây sắc mặt Vũ Vân Nhi có vẻ lo lắng, sâu kín thở dài đa tạ ý tốt của sư bá, nhưng báo thủ thì không được. Vân Nhi chỉ cầu người một, việc vô luận thế nào cũng phải cứu anh sư của ta. Vừa nói thiếu nữ, dầm một tiếng quỳ xuống. Nha đầu ngốc, không cần làm vậy. Lâm Hiên! Phất tay áo, nâng thân thể mềm mại của Vũ Vân Nhi lên trong mắt toát. Ra một tia tán thưởng Người tu tiên vô tình, đừng nói là đồng môn bình thường, cho dù thân. Như thầy trò, gặp đại nạn cũng chỉ có thể chiếu cố bản thân. Nữ tử này, có thể làm được như vậy thì xem ra ánh mắt cầm tâm không tệ, xem ra. Bình thường rất thương yêu độ Nhi này. Vân Nhi... Không cần đa lễ, ta và anh sư của ngươi đã có 200 năm. Quen biết, mặc dù đã lâu không gặp nhưng giao tình vẫn không phai, như thế nào lại bỏ mặt nàng gặp hoạn nạn. Nhưng hãy nói cho ta biết, chẳng, lẽ địch nhân lại cường đại như thế. Vâng, sư bá, người mà biết Vân Sơn đắc tội quả thực không phải chúng. Ta có thể trêu chọc chuyện là thế này. Vũ Vân Nhi bắt đầu thuật lại tỉ mỉ. Từ lúc hai người tử biệt ở Vân, lính Sơn, lần kinh nghiệm đó, Vũ Vân Nhi ngẫm lại có chút sợ. Nếu không phải gặp lâm sư bá thì mình đã sớm chết. Hóa ra tu sĩ ngưng đàn. Kỳ căn bản không tính là gì trong tu tiên giới. Nàng không dám tùy ý mạo hiểm, huống chi sư bá cho nàng rất nhiều bảo. Vật! Nàng cũng cần phải trở về tiêu hóa tốt một phen. Mà nghe tin về. Lâm Hiên, An Sư cũng hết sức vui mừng. Tâm tình như vậy, Vũ Vân Nhi không hề trì hoán thẳng hướng bay về. Tổng đàn Mích Vân Sơn. Lại nói tiếp, vận khí nữ tử này thật sự không tệ nếu như nàng liều. Lính trở lại tổng đàn thì không chết, khẳng định cũng sẽ bị kẻ địch. Bắt được. Lúc còn hai ngày lộ trình, nàng dừng lại tại một phường thì, không phải là mua hàng, mà là muốn nghỉ ngơi thuận tiện tắm rửa trong khách. Sản, khác với nam nhân, nữ tu sĩ luôn yêu cây sạch, nàng cũng không có. Pháp thuật hệ thủy không thể tùy thời dùng thần thông này vệ sinh. Thần thể muốn tắm rửa bình thường như phàm nhân, mà phường thị này... Ngoại trừ tiểu lâu thì cũng có khách sạn nghỉ ngơi. Mà ngay lúc ở phường thì nàng lại nghe được một tin suýt chút nữa. Nhảy ra khỏi bồn nước. Bích Vân Sơn gặp họ diệt môn 90 phần. Trăm đệ tử bị chết tại trường. Trong mấy vị nguyên anh lão tổ ngoại. Trừ thần thông kỳ lạ của Âu Dương cầm tâm thì tất cả đều chết. Kể cả Thái Hư chân Nhân cũng chết. Nguyên Anh cũng rơi vào tay đối phương. Như thế nào lại có thể? Mình rời môn phái không bao lâu. Bích Vân Sơn như thế nào lại gặp đại? Họ như thế. Gia tộc của mình trải qua nhiều năm. Vũ gia cũng có quan. hệ với Bích Vân Sơn. Thậm chí tổng đàn hai bên còn đặt kể nhau. Bích Vân Sơn gặp đại họ. Vũ gia không lý gì có thể thoát khỏi. Nếu đổi lại là một nữ tử khác. Nghe tin như vậy khẳng định sẽ điên, loạn. Nhưng so với tu sĩ cùng cấp, Vũ Vân Nhi vẫn xem như tương đối. Tỉnh táo, nhất là trước kia không lâu đi theo Lâm Hiên Mão Hiểm Vân. Lính Sơn, các loại nguy hiểm cũng đã gặp qua, đã được ma luyện thành. Thục, Hoàng cũng vô ích, nhiệm vụ trước mắt là phải đem tin tức xác. Nhận thực tư thế nào? Vũ Vân Nhi cách tổng đần không xa. Vì sợ bị người khác nhận ra nên đã chạy đến một nơi không người, lăn lộn trong bùn thối, đem cả người bôi. Bẩn, xé áo, xé quần, che giấu diện mục vốn có. Vốn dĩ nàng trời sinh yêu. Sự sạch sẽ, nhưng thần trong nguy hiểm cũng chỉ có thể làm như vậy. Lâm Hiên đã từng dạy nàng liếm khí thuật, cho nên nàng phản phất. Giống như một tu sĩ trúc cơ kỳ. Bẩn để tránh sự chú ý của người khác, người cổ quái ở tu tiên giới có. Rất nhiều bởi vậy nàng để tâm thu thập tin tức mấy ngày, rốt cuộc biết. Được rõ ràng sự tình. Bích Vân Sơn sở dĩ đưa tới họa diệt môn, nói trắng ra kỳ thật không. Chút nào ngạc nhiên. Thất phu vô tội nhưng mang ngọc thì lại có tội. Thực lực không đủ nhưng lại mang trọng bảo trên người, khẳng định sẽ... Đưa đến cường đảo Một người tu tiên đơn độc là như thế Mà môn phái Cũng như thế Chuyện này xảy ra từ mấy tháng trước Âu Dương cầm tâm ngoài ý muốn Phát hiện ra một bản đồ Sau khi giải mã thì phát hiện đó là tiêu ký Động phủ của một vị tiện bối cổ tu Vì vậy hai người mang theo đệ tử Đi tìm kiếm Quá trình thuận lợi Nhưng khi bọn họ đạt được bảo vật thì lại đủ. Một đám tu sĩ khác. Anh em ngủi ra. Nghe đến đó Lâm Hiên sưởng sốt ngủi ra. Ra tột tu tiên chẳng lẽ. Thực lực mạnh hơn Bích Vân Sơn. Không đối phương mặc dù cũng có một gã tu sĩ nguyên anh. Nhưng đánh. Không lại Bích Vân Sơn chúng ta. Nhưng tên này thấy bảo vật liền không. Biết tự lượng sức mình có chủ ý muốn cưỡng đoạt. Sau một hồi đại. Chiến, lão Tẩu ngụy ra chết tại trận. Số đệ tử còn lại cũng chạy trốn. Giống như điều thú. Chuyện này vốn tưởng đã kết thúc. Nhưng ăn sư cùng. Thái hư sư bá không biết rằng trong lúc vô tình bọn họ đã dẫn đến đại. Họa. Vũ Vân Nhi nói tới đây thì thở dài trên mặt toát ra vẻ đau thương. Mặc dù ngụy ra chỉ là một gia tộc bình thường, nhưng khi nghe nói lão, tổ ngụy ra chết, bảy thiết lực lớn vạn Phật Tông phái đệ tử tục ra đến. Tìm hiểu. Sau đó lại phái người đến chủ trì đại cục, nói Bích Vân Sơn. Ta giết người của họ, bọn họ muốn thay trời hành đảo, đòi lại công. Bằng cho môn hạ đệ tử. Ta nhổ vào lời thiếu nữ còn chưa dứt đã bị lâm hiên nổi dẫn cắt. Ngang đám lửa chọc kia thực sự quá đáng thay trời hành đạo. Hừ tu. Tiên giới mỗi ngày đều gió tanh mưa máu. Mặc dù là bảy thế lực lớn. Nhưng ta không tin chúng có thể bảo vệ từng đệ tử. Nếu bất cứ ai bị. Thương bọn họ đều đòi công đạo thì đã sớm trở thành kẻ địch của cả tu. Tiên giới Vân Châu bị người ta nhổ tận gốc. Rõ ràng là nhìn thấy bảo. Vật đỏ mắt mà còn nói là thay trời hành đảo toàn bộ đều là cái cớ. Thấy khuôn mặt lâm hiên vạn vẹo, bộ dáng đầy căm phấn thì vũ vân nhi. Ngẩn ngơ. Bất quá nữ tử này phản ứng rất nhanh, liền nghĩ tới truy sát. Lệnh kia, mình như thế nào đã quên mất lâm sư bá cùng vạn Phật Tôn là. Kẻ thù không đổi trời chung. Nghĩ đến đây. Vũ Vân Nhi đối với Lâm Hiên thân thiết hơn một chút sư Bá nói không sai Đám lừa chọc đó bất quá là tạo cứ để đoạt bảo Ô, Ve K, Q, Q, Lâm Hiên gật đầu Hắn dép nhất là loại người dối trá Miệng đầy Nhân nghĩa đạo đức Cái gì mà thay trời hành đạo Rõ ràng là muốn dép Người đoạt bảo Sau đó cũng không có gì khó nói Vạn Phật Tông mặc dù chỉ phái đến một ít cao thủ nhưng Bích Vân Sơn nhỏ nhoi cũng không thể ngăn cản. Tràng, cảnh đó cực kỳ thảm thiết, người tu tiên Phật Tông cùng tăng nhân thí. Tục bất quá chỉ được cây từ bi ngoài miệng. Bất luận là Phật đạo. Nho, ma kể cả người tu yêu kỳ thật cũng không khác gì nhau. Thành tiên không dễ, muốn tranh đoạt tư nguyên khẳng định phải chảy. Qua gió tanh mưa máu. Mặc dù bích vân sơn trong mắt các đại hòa thượng. Không đáng nhắc tới. Nhưng bọn hắn cũng không hạ thủ lưu tình. Kể cả vũ gia. Tất cả môn nhân đệ tử đều bị giết. Thái hư chân nhân. Thanh tổ sư. Hai vị thái thượng trưởng lão Nguyên Anh kỳ bị chết tại. Trận. Vận khí âu dương cầm tâm không tệ. Âm ba công vừa lúc có thể. Khắc chế sư tử hống Phật môn, miễn cơ U, V, Quy, Quy, O, nơi G, mở một đường máu. Nhưng không. Phải là không bị thương, đã trúng một loại kịch độc. Độc. Lâm Hiên nhếu mày, không nghĩ tới người tu tiên Phật môn cũng luyện. Công phu trường độc. Vậy ngươi gặp cầm tâm như thế nào? Bẩm sư bá, Vân Nhi tại phường thì dò xét, biết được sự việc ở Bích. Vân Sơn đã ngừng lại, sống chết của Sư Tôn không biết như thế nào. Ta, không dám quay về tổng đàn, chỉ có thể giả làm tán tu tại gần đó mai. Phục, rốt cuộc tìm bắt được vài tên tiểu hòa thượng đơn độc, dùng sư. Hồn thuật mới biết được ăn sử chạy trốn về phía tây, hiện tại vẫn đang bị đuổi bắt. Vũ Vân Nhi oán hận nói, mặc dù nàng không kể nhiều. Nhưng nghĩ lại một người tu tiên ngưng đan kỳ muốn ẩm nấp tại gần chỗ. Địch thì hẳn là chịu không ít khổ cực. Vậy làm sao người tìm được cầm? Tâm ta và sư tôn có ám hiểu liên lạc. Khi biết tin sư tôn ta cần. Thận tìm kiếm trên đường quả nhiên tìm được xuân ghi trên tảng đá. Lâm Hiên gật đầu phương pháp truyền tin của các thế tục bang phái này. Đối với người tu tiên mặc dù lạc hậu. Nhưng bởi vì không có pháp lực, ba động nên không bị người ta chú ý.